rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh sống truyện ma trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cổ Nguyệt cổ Nguyệt là một cây viết rất là quen thuộc đối với kênh sống truyện ma và quen thuộc đối với quý vị khán thính giả thì những câu chuyện của cổ Nguyệt luôn xoay quanh những vấn đề câu chuyện làng chuyện xóm những chuyện rất là đời thường và bối cảnh được lấy là ở miền tây và ngày hôm nay thì Nguyệt sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện Mà nó là một cái vấn nạn trong xã hội Đã từ rất lâu rồi Và hiện tại nó vẫn xảy ra Đó chính là cái việc Mà buôn bán nội tạng của con người Thì ngày hôm nay nhân vật chính trong câu chuyện này Là anh Nghĩa Và anh đã bị lừa để bán sang Lào Và trong suốt câu chuyện Nó xảy ra rất là nhiều chuỗi Sự việc quỷ dị kinh dị Và ngay bây giờ thì thi không để cho mọi người chờ lâu Chúng ta sẽ cùng nhau Theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đó chính là câu chuyện Lò mổ bên Lào Của tác giả Cổ Nguyệt Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi Trong một buổi chiều mưa dầm Bào Phấn ngồi ở trước cửa nhà Ngó nhìn ra con sông Đang bị cơn mưa làm cho gợn đục Mấy đám lá cây rơi rụng Cũng tròi dạc về, tụ lại quên những bụi lục bình trổ màu xanh ngắt. Rồi bà lại khẽ thở dài, nói bâng quơ. Mưa gì mà da vắng hoài không dứt, kiểu này sao buôn bán được gì trời. Nghĩa bước ra ngoài, đưa cho bà phấn một củ khoai nướng, rồi cũng ngó ra nhìn theo má. Thì vào mùa mưa mà chịu chứ biết sao giờ má bà phấn khẽ lườm con tay cầm củ khoai xoay qua xoay lại rồi buộc miệng mà nói ở đâu ra đây <cười> còn đi mót ở ngoài ruộng có ông bà đế chứ đâu hôm qua người ta tới dỡ khoai cả mấy trăm ký á còn biết làm sao cũng sót lại mấy củ xấu xấu mà Cái này người ta bỏ má bà phấn khẽ gật cù chậm rãi tách khoai ra rồi ngắt dụng từng miếng Bỏ vào trong miệng, nhai nhớp nhép Bà vừa ăn, vừa nói với con trai Nhà mình đất là ít Toàn là phải tận dụng để trồng rau đem bán Chứ nếu hồng Mẹ cũng ráng trồng bắp Hay là khoai gì đó Để dành ăn rồi Trời ơi, tôi khỏi trồng chi cho cực má ơi Lòng vòng xung quanh đây Con đi mót thiếu gì Người ta bỏ đồ đóng không à Bà Phấn tự nhiên khẽ thở dài đôi mắt nhìn ra ngoài con sông đang vơi mình để hứng trọn cả trăm tỷ giọt mưa. khuôn mặt bà thoáng đăm chiêu, rồi rầu rĩ mà nói: ngày mời là tới kỳ đóng lời cho tụi kia rồi, tiền bạc ít thoải, Nếu đóng cho tụi nó xong, không biết lấy cái gì ăn nữa. Cứ mưa hoài vậy cũng chết đói mất à? Bà phấn ngồi thở dài thường thường, củ khoai nóng hổi đang cầm ở trong tay cũng không thể giúp bà xua đi cái cảm giác lạnh buốt về những suy nghĩ và lo lắng trong đầu bằng những hạt mưa cứ rơi dai dẳng ngoài kia hoài không dứt. Chồng của bà là ông Liêm đã chết cách đây hơn 2 năm trong một lần nhậu say bị tai nạn té cầu. Nhưng ông không để lại gì cho má con bà ngoài những khoản nợ do vô số lần ăn chơi mặc cho bà từng ngày đã hết lời khuyên bảo. cứ mỗi tháng là bà phải nai lân ra gom góp để trả cho tụi giang hồ ở ngoài chợ xã. Nhưng đó chỉ là tiền lãi, chứ còn tiền gốc thì không biết tới đời con cháu của thằng Nghĩa có trả hết nổi hay không. Nghĩa lúc này ngồi xuống bên cạnh mẹ, nó ngập ngừng nói. Hay là để con đi lên trên thành phố kiếm việc làm đi má. Chứ ở nhà quanh quẩn suốt ngày đi làm thuê mấy cái công việc đồng án cho người ta vậy thì cũng chẳng đau, đủ đau vào đâu vô đâu má. Hôm qua, chú Sáu sang kiều con á Chú nói là thấy nhà mình khổ Bà Phấn quay lại nhìn con Khuôn mặt hằng lên những vết nước chai sạn Vì phải giải dầu mưa gió Bà nheo mắt hỏi Cái gì? Lên thành phố sao? Nhưng mà mày có quen ai ở trển đâu con? Lạ nước lạ cái Biết kiếm việc ở đâu? Má không phải lo Con lớn rồi há lại không biết tự mình tìm hiền sao Với lợi anh Tâm cũng đang ở trên đó nghe đầu anh đi làm mấy năm rồi Để con lên đó con nhờ anh tìm giùm cũng được Nhưng mà Nghĩa nhẹ nhàng cầm lấy tay má Ánh mắt nó kiên định Nhấn mạnh từng chữ Thôi má để con đi Chứ trong tranh thế này mãi Thì nhà mình cứ đói ăn nợ đó nâng không dứt Bà Phấn khẽ thở dài Vừa thương con vừa sợ Nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh của gia đình mình hiện tại Bà không khỏi chạnh lòng Ông Liêm lúc còn sống Thì chỉ biết lo ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt Chứ có khi nào động tay động chân Đi làm kiếm tiền Một mình bào phấn lo hết trong ngoài Không những vô dụng bất tài Ông Liêm còn có cái tật Cứ hãy nhậu say về Là đánh đập chuỗi bới vợ con Nghĩa nhìn thấy nét mặt ủ rũ mệt Ngoài của má Thì lúc này tiếp tục nói Thôi quyết định vậy đi má Để ngày mời con qua nhà chú Sáu Con hỏi thăm địa chỉ nhà của anh Tâm Má đừng có lo nghĩ nữa Bà vẫn không trả lời Nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản Vì bà cũng muốn mau chóng Chấm dứt cuộc sống như ở địa ngục Trần gian này Bà chỉ cảm thấy thương cho Nghĩa Mới 14 tuổi đầu Không được đi học Bây giờ còn phải gắn trên dài Cái trách nhiệm nặng nề như vậy nữa Nhưng thôi cũng bấm bụng cho nó đi Chứ nói thật ra Thì nếu cứ cố bám díu vào mấy mét đất trồng rau ở nhà như vậy Thì cũng không phải là cách Rồi cũng tới lúc thằng Nghĩa Nó sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn Rồi cưới vợ sinh con Không lẽ gia đình có phải sống với một nỗi lo toan nợ nần Thì tương lai con cháu sau này Chúng nó làm sao mà ngóc đầu lên nổi Ba ngày sau Nghĩa cũng khăn gói, chuẩn bị lên đường Dẫn trong tiết trời mưa phụng rơi rã rích Bà phấn xếp lại mất quần áo cho con Rồi đem nhét hết vào trong chiếc ba lô cũ Đôi mắt của bà đỏ hoe Nâng ngấn nước nhìn Nghĩa Giọng rung rung Như thể sẽ tiện nó đi về một nơi nào đó xa xôi lắm Lên trên đó Nhớ giữ sức khỏe nghe chưa Ăn được gì cứ ăn đi đừng có nhịn Ráng kiếm công việc nào nhẹ nhàng chút nghe con Rảnh thì biên thư về cho má đó Biết chưa Nghĩa phì cười Mặc dù nó cũng đang cố gắng kìm lòng mình để không phải tỏ ra buồn bã giống như một cuộc chia ly. Ghế nhìn bà nói <cười> Vì mà biên thư má, <cười> khi nào rảnh con gọi điện về cho má. Con nhờ chú Sáu rồi, để chú chạy qua kêu má. Với lợi khi nào làm có tiền để con mua cho má cái điện thoại để liên lạc cho tiện hen cha mày, vô gì đã tính tới chuyện phung phí rồi. Biết con làm được không, Sao hay tính quá vậy. <cười> thì sống phải nghĩ tích cực lên chứ má chứ mình cứ tiêu cực hoài là không có tinh thần làm gì hết á. Lúc này trên môi bào phấn xuất hiện một nụ cười xua đi bầu không khí buồn bã u ám từ nãy đến giờ. Bà nghĩ trong đầu rằng nghĩa nói cũng phải cho nó đi làm ăn xa thỉnh thoảng sẽ về chứ có phải là đi luôn đâu. Buồn bã lại càng thêm khiến cho nó xuống tinh thần chứ giúp ích được gì. Rồi mày có hỏi chú Sáu địa chỉ chỗ thần Tâm kỹ chưa? Lạc đường là chết ngang bay Con biết rồi Chú Sáu nói là xe lớn nó đậu ngay trước con hẻm á Đi thẳng vô bốn căn là tới nhà anh Tâm Dớ ẹt à Bà phấn gật gù Ngập ngừng đưa cái ba lô cho Nghĩa Rồi còn căn dặn thêm Thầu đi ra bến đò đi để trễ con Tới nơi nhớ gọi về cho má hay Mà con để mới cá khô Với lại vô cải trong cặp luôn rồi đó Nghĩa cầm lấy chiếc ba lô khoác dội lên dài Rồi gật đầu chào má Đoạn bước chậm ra ngoài Nó đi được mấy bước Thì ngoái đầu nhìn lại căn nhà Tuy có hơi chật hẹp Nhưng đã bao năm ôm ấp mình Trong tình yêu thương vô bờ bến Của người má hiền đêm ngày Tần tảo Bà Phấn đứng ở cửa nhìn theo bóng con đi Mà trong lòng bóng cảm thấy buồn rười rượi. Trên khóe mì bất giác rơi ra hai dòng lệ Bầu trời buổi trưa không có nắng Từng đám mây đen nặng trịch từ đâu cũng kéo về Và khuất đi khoảng sáng duy nhất Chiếu xuống con đường quê yên ả Khiến cho buổi chia ly Cũng đượm màu buồn ủ rũ Vậy là Nghĩa cũng đã rời xa làng quê Bước chân lên thành phố Nơi có những ngọn đèn đường soi xuống Chiếc bóng in dài của một thằng nhóc Còn chưa kịp trưởng thành Nó đứng ở trước cửa một căn nhà khá nhỏ Nhưng kiên cố Chứ không phải dựng bằng tranh hay lá Giống như ở dưới quê Nghĩa đưa tay gõ nhẹ. Anh Tâm ơi, mở cửa cho em với. Anh Tâm. Cánh cửa bằng sắt nhanh chóng hé mở. Một người thanh niên trạc ngoài hai mươi cũng bước ra rồi tươi cười nhìn nó. <cười> Tới rồi đó hả? Sao không điện thoại anh ra đón mày? Kiếm đừng vô dễ không? Nghĩa gãy đầu tươi cười mà nói. <cười> em đâu có điện thoại đâu gọi. Với lại chú Sáu chỉ em nội cho nên... Em đi vô đây cái một à Tầm trong bộ quần áo ngủ sọc sệt Đầu tóc rối bù Lúc này đưa tay lên che miệng Ngáp dài một cái Đoạn hất hàm kêu nghĩa Thôi vô nhà đi Mà giờ này mày ăn gì Ghê bước vô trong căn nhà mát lạnh Bởi có mấy điều hòa. Nó nhìn nhìn ngó ngó một lúc Khẽ gật đầu trả lời Dạ Nãy em mua bánh mì em ăn dọc đường rồi anh Tâm gật đầu, cậu ta đưa tay chỉ vào phòng vệ sinh Rồi nói Nghĩa đi tắm rửa thay đồ Đêm đầu tiên ở một nơi vô cùng xa lạ Nghĩa cứ tràn trọc thao thức mãi Không tài nào ngủ được Chắc có lẽ là nó đang tưởng tượng ra cái diễn cảnh về tương lai Nhưng tương lai của nó nhất định phải có má Có nhà, có đủ tiền để trả nợ nần Và rồi cứ như vậy Sau một đêm dài mệt nhoài Với những thứ suy nghĩ mông lung Nghĩa có thể nằm chập mắt mà ngủ thiếp đi khi nào không biết. "Mày dậy rồi đó hả? Mau đi rửa mặt rồi ra đây ăn cơm nè. Tao ở con mình nên cho nên không có nấu nướng, toàn đi mua về thôi." Nghĩa ngồi dậy ngáp dài, nó ngó qua nhìn đồng hồ thì cũng giật mình khi thấy đã quá trưa. "Ơ, không kêu em dậy?" "Kêu mày làm gì? Cứ ngủ cho đã đi rồi tính sao, mới lên mà." Ngã lúc này bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nó vẫn còn lạ lẫm với những thứ ở đây và cả những âm thanh ồn ào của tiếng còi xe đang huyên náo ở bên ngoài. Tâm đại nghĩa ra, rồi hất hàm về phía cái hộp cơm đang để ở trên bàn rồi nói: "Ăn đi, để lâu nó nguội á." Ngã gật đầu, đoạn chậm rãi bước tới giở hộp cơm ra, liền dội hít hà vì cái mùi thịt nướng thơm lừng. Nó vừa ăn vừa hỏi: chú anh dắt em đi sinh việc luôn nha Mà nay anh không đi làm sao Tâm miệng phì phèo điếu thuốc Cậu ta bình thản trả lời Tao làm vợ rất tự do Nhưng mày muốn làm công việc gì Để tao còn biết đường tao đi kiếm giúp cho Nghiến gạch mặt ra nhìn anh Tâm Nó hoang mang hỏi Ủa Chứ không phải làm chung với anh hả Chú Sáu nói anh ở trên này Đi làm ở công trường gì đó Tầm đưa tay nhẹ búng điếu thuốc Rồi lắc đầu nói <cười> Ôi Đó là hồi trước thôi Giờ tao làm công việc khác rồi Mà công việc này mày không làm được đâu Phức tạp lắm Nghĩa bắt đầu cảm thấy tò mò Nhưng không dám hỏi Vì hiện tại nó đang ở ké nhà người ta Nghĩa chỉ gật đầu Trọn ẩm ừ mà nói <cười> Dạ em làm gì cũng được hết anh Miễn kiếm ra tiền làm lầm hết à? <cười> Vậy để tao xin cho mày vô làm trong công trường ha chỗ cháu hôm bữa tao làm á Nó hồi cực xíu Nhưng mà lương cao Người ta cũng không có khắc khe độ tuổi nữa Nghĩa gực đầu lia lịa gì chứ nghe lương cao là nó ham lắm Đặng nhọc đến đâu cũng làm Vì đã có công lên tới tận đây rồi Há lại bỏ cuộc Thế là buổi sáng ngày hôm sau Tâm dắt Nghĩa đi tới công trường chỗ họ đang thi công dự án bệnh viện ở trong thành phố. Qua lời giới thiệu của Tâm, thì ông Vinh chủ thầu cũng gợt đầu đồng ý nhận nghĩa vô làm, với công việc làm gánh gạch. Ông còn nhìn nó, hoàng mang hỏi một câu. Mày nhắm mày làm nổi không vậy? Nhìn mày ống quá trời ống à. <cười> dạ được chú, ở quê á con cũng hay đi đẩy đất mướn cho người ta. Cái gì con cũng làm được hết á. Ông Vinh nghe vậy cũng khẽ gợt gù hài lòng. Xong kêu một thằng thanh niên khác đi tới Chỉ việc cho Nghĩa Tâm lúc này cũng xin phép đi về trước Khi gửi lời Nhờ ông Vinh coi ngó giùm đứa em họ Đoạn cậu ta tiếp tục Quay qua nhìn Nghĩa, dặn dò Ráng làm cho tốt nghe mày Tao để chiếc xe lại đây Chiều mày cứ lấy mà về Mà mày nhớ đường mà, đúng không? Dạ nhớ chứ Nhưng mà anh để xe lại cho em rồi anh về bắn vậy Tâm khoát tay Tỏ ý nói Nghĩa không cần phải lo chuyện đó Rồi nhanh chóng quay người bước đi ra khỏi công trường Nghĩa ở lại làm việc Vì tính tình hòa đồng lại rất nhiệt tình Nên ai ai cũng đều vui vẻ mà giúp đỡ cho nó hết lòng Nhưng kể từ khi Nghĩa bắt đầu đi làm Thì Tâm cũng hiếm có lúc ở nhà Chỉ là không biết cậu ta đi đâu và đi để làm gì Có hôm Tâm về quơp dội mấy bộ quần áo Thì Nghĩa cũng ngồi bật dậy tò mò hỏi Nhưng Tâm chỉ trả lời ngắn gọn Tao đi làm chứ đi đâu Mà đợt này tao đi dậy hôm mới về Ở nhà mà cẩn thận hả mày vừa dứt lời Tâm đã nhanh chóng bước dội ra ngoài nghĩa cũng đi theo để còn coi khóa cửa Nó đứng tận ngần Nhìn theo Tâm đang đổ máy xe Lộp giúp đi Mà không khỏi tò mò Tự lẩm bẩm một mình Ông đi làm việc gì trời con bộ cũng khá Mới đó mua xe khác rồi Mà sao lại ông cho mình đi theo làm vậy ta? Nhưng rồi nó lại nhớ tới lời của Tâm đã từng nói. Là công việc của cậu ta rất phức tạp. Cho nên nghĩa cũng thôi. Không còn muốn hỏi thêm để làm gì. Nó ăn phận với công việc của mình. Cho tới khi lần đầu tiên gọi điện về cho má. <cười> sao rồi con? Mày khỏe không? Ăn uống làm sao? Công việc có mệt không? Con vẫn bình thường lắm á? <cười> công việc tốt lắm. Con có gửi tiền về cho chú Sáu rồi đó Má nhận được chưa Ờ rồi Mà mới lên á Sao không để phòng thân đi con Thư thả hẳn gửi về cho má cũng được Con ở nhà anh Tâm không có mất tiền Cơm thì có công trường lo Đâu cần xài gì đâu má Má đừng bận tâm Má cứ lo trả nợ đi Còn dương chút ít Má mua gì ngon ngon má ăn Vậy thôi nghe má Con tắt máy á Ngào gánh con gọi về Bà phấn ẩm ừ Mặc dù vẫn còn muốn nói chuyện thêm với con một chút, nhưng nghĩ là điện thoại chắc cũng tốn tiền nên thôi. Đành tắt máy rồi đưa lại cho ông Sáu. Ông Sáu là ba ruột của Tâm, nhà cũng ở sát vách. Ông dần lấy chiếc điện thoại xong cũng tươi cười, nhìn bào phấn mở lời. <cười> Nghe thằng Tâm nó nói, uh, nó ở trên đó làm cũng ổn. Với lại ở trên đó còn có thằng Tâm nữa mà. Anh em nó tự biết chăm lo cho mình, chỉ đừng lo. Ờ, dạ, thật là cảm ơn anh với thằng Tâm nhiều. Ôi khách sáu chị chị ơi, hàng xóm với nhau không hà. Hồi anh Liêm còn sống, chị khổ nhiễu rồi. Giờ ráng chờ thêm thời gian nữa đi, để thằng Nghĩa nó ổn định là khỏe re chứ gì. Bà Phấn nhẹ gợt đầu, cúi chào ông Sáu trước khi ông từ giả ra về. Trong lòng bà lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bớt lo đi phần nào. Rồi những ngày sau đó, Ngã vẫn rất chăm chỉ làm việc Để mong sớm có tiền Trả giấc nợ cho tụi giang hồ ở dưới quê Nó không biết mệt là gì Thậm chí còn xin ông Vinh cho mình được tăng ca Nhưng ông Vinh lại nói Đây là công trường chứ không phải công ty Miễn hết giờ làm gì Chứ công việc như vậy Không có ai làm vào buổi đêm cả Cho tới khi ông Sáu bất ngờ Gọi điện thoại lên Vào một ngày Mà cả hai thằng tâm với Nghĩa đều nghỉ ở nhà Ông nói rằng tụi giang hồ sáng nay Vừa tới kiếm chuyện Rồi đập phá đồ đạc ở trong nhà của bà Phấn Tụi nó yêu cầu thanh toán tiền gốc Còn định đánh luôn bà Phấn nữa Nghĩa nghe xong Trong lòng nóng như lửa đốt Nó tính bắt xe đi về Thì Tâm đã nhanh miệng lên tiếng trấn an Bà Tàu đứng ra dàn xếp rồi Tạm thời Diệp Phấn không có sao đâu Mà vậy lúc này Đâu cũng giải quyết được gì đâu Có tiền đầu trả cho tụi nó Ánh mắt của Nghĩa rưng rưng vì lo cho má Nó nhìn tâm trời hỏi Vậy giờ em làm sao đây anh? Tâm thoáng im lặng Một lúc sau mới trả lời <cười> Lẽ ra tao không muốn bài cho mày đâu vì nói thiệt là công việc này Nó rất là phức tạp Với lại nó là phi pháp nữa Sợ mày không có gan để làm Nhưng mà đổi lại Mày sẽ kiếm được rất là nhiều tiền Nghĩa nghe xong Thì liền mở to đôi mắt ra nhìn Tâm. Nó cũng có chút ngập ngừng như để suy nghĩ. Nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định gật đầu. Chuyện gì anh cứ nói đi. Mình có tiền là em làm hết. Tâm khẽ nhếch mép. Gương mặt góc cạnh của cậu ta hiện lên nét gì đó âm u khó hiểu. Rồi lạnh lùng cất giọng. <cười> Buông người. Mày dám làm không? Nghĩa hơi hoảng hút. Mặc dù nó không hiểu rõ tường tận Về khái niệm buôn người Nhưng nó biết Đó là một chuyện rất nguy hiểm Lại còn vô cùng sai trái Nghĩa lúc này cảm thấy hơi rung Nó vô thức lắc đầu Tâm cũng đoán trước kết quả Nghĩa sẽ không dám làm Nên bực cười nhìn nó mà nói <cười> Đùa thôi Chuyện đó trẻ con như mày Sao có thể tham gia vào được Nhưng nếu như mày muốn kiếm được nhiều tiền tao sẽ đưa mày đi xuất khẩu lao động, mỗi tháng vài chục triệu là chuyện nhỏ." Nghĩa lại mở bừng mắt, nó hỏi ngài: "Xuất khẩu lao động là sao anh?" "Tức là đi qua nước ngoài làm việc. Tiền ở bên đó có giá cao hơn cho nên mày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở đây." Nghĩa khựng lại, nó ngồi ngật mặt ra để suy nghĩ. Mặc dù không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng nó cũng biết rõ về địa lý. Ra nước ngoài Tức là đi xa lắm vượt khỏi địa phận Việt Nam Thì sẽ rất khó đi về thăm nhà Còn chưa kể ở đó Nó chỉ có một thân một mình Không biết tiếng Không am hiểu bất cứ thứ gì Tâm dường như đọc được hết những ý nghĩ trong đầu của nó Cậu ta tiếp tục lên tiếng Bên đó có rất nhiều người Việt Họ cũng đi xuất khẩu lao động như mày thôi Cho nên mày không phải lo Từ đầu Tao cũng định đưa mày sang đó để kiếm tiền nhanh Nhưng mà sợ mày không chịu đi cho nên tao không nói Còn bây giờ, mày tự suy nghĩ quyết định đi. Chứ để tụi văn hồ kia mà nó tới làm khó làm dễ cho dì phấn, thì tao không chắc ba tao sẽ giúp được nữa đâu. Tâm vừa dứt lời, nghĩa đã lập tức gợt đầu. Nó bấu chặt vào cánh tay của Tâm, rồi nói bằng giọng chắc địch. Em đi, anh giúp em với. Cơ mặt của Tâm giãn ra, cậu ta mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại hằng lên một nét gì đó vô cùng khó hiểu. Vậy là Nghĩa xin thôi việc ở công trường, ông Vinh cũng không nói gì, chỉ đưa dội mấy ngày tiền lương cho nó Rồi Tâm nhanh chóng đưa Nghĩa vượt biên sang đất Lào Cậu ta không tốn chút công sức, bởi vì giống dĩ Tâm đã có sẵn đường dây Tâm để Nghĩa lại một mình, rồi ôm lấy số tiền, ngay lập tức quay trở về Việt Nam để tiếp tục tìm thêm con mồi khác Sau đó cậu ta gọi điện cho ông Sáu, giọng đắc ý con đưa nó đi rồi ba mà công nhận á <cười> cái sách của bà tốt quá nếu như không nói nhà của nó bị xiết với tụi dân hồ tới gây chuyện thì có lòng vụ được nó đi lắm đó thằng này tuy hâm tiện nhưng mà nhát <cười> giờ thì ổn rồi <cười> được rồi vậy là tốt rồi mà bà coi với quê có ai có tầm tuổi đó không thì dỗ tôi nói tiếp đi lúc này đang cháy hàng đó có thì có đó Nhưng mà toàn tụi con nhà giàu Khó ăn lắm Tâm im lặng một lúc Khẽ tặc lưỡi trả lời à, Thôi được rồi Vậy bà cứ lựa coi tình hình đi Con tắt máy là cùng chuyện Mai con gửi tiền về cho ba Giờ dứt lời xong Tâm cũng dội vàng tắt máy Hóa ra hai bà con nhà này Đều cùng một vụt Âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên Để bán sang đất Lào Họ đã làm điều đó trong suốt nhiều năm nay Mà ở dưới quê không một ai hay biết, thậm chí nhiều người còn biết ơn hết lòng hậu tạ hai ba con ông ta. Ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ, trong môi trường làm việc tối tăm, nghĩa không quen lắm. Đó là một xưởng may, chuyên gia công các mặt hàng như quần áo, giày dép. Ở đó còn có mấy người đàn ông to con, cứ đi tới đi lùi coi ngó, rồi chửi mắng bằng thứ ngôn ngữ nó không thể nào hiểu được. Nghĩa có cắm đầu làm theo sự chỉ dạy Của một người đàn ông Có làn da ngâm đen Cũng là người Việt Nhưng khuôn mặt của ông ta cứ làm lì bậm trận, Làm cho Nghĩa cảm thấy vô cùng sợ hãi Không dám thắc mắc Cho tới bữa cơm trưa Nhìn phần ăn chỉ dọn dẹn Có mấy cọng rau Và với mớ nước làm canh Nghĩa không sao nuốt nổi Nếu định bỏ mứa Thì có một thằng nhóc ngồi bên cạnh Thủ thủy lên tiếng Ráng ăn đi Mỗi ngày ăn được có một bữa thôi á, Mày mà không ăn Tôi có được chếp đói nghĩa vô cùng mừng rỡ Khi nghe thấy tiếng Việt Nó lập tức quay sang dành thằng nhóc Hỏi Mày là người Việt hả? Mày qua đây lâu chưa? Chắc kiếm được bộn tiền rồi hả? Thằng nhóc nhét mép Bưng tổ canh hấp rồng rột Đoạn nó nói <cười> Mày chắc mới qua hả? Bởi vậy nghe thơ cũng phải Thôi mày ráng làm đi Đừng có mơ mộng làm gì Tới cả ánh sáng mặt trời á Mày còn không có cơ hội được nhìn thấy Thì cầm tiền cũng có ý nghĩa gì đâu Mà quan trọng là cũng không có tiền cho mày cầm nữa Hả? Ủa? Vậy làm sao tao không hiểu? Nghĩa tỏ ra hoang mang Nhưng thằng nhóc kia còn chưa kịp trả lời Thì người đàn ông đã bước tới Hất đổ tô cơm trên tay Nghĩa Rồi gằn giọng Hết giờ ăn rồi Mau đi ra ngoài làm việc đi. Nghĩa đứng phát dậy định nói lý lẽ, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ăn ngay một cái tát mạnh như trời giáng. Nó té lăn cù, nằm dài trên đất. Vậy mà người đàn ông kia còn lao đến, liên tiếp đấm đá lên người nó, miệng không ngừng văn tục chửi thề. Và cũng kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Nghĩa đã chính thức biến thành địa ngục trần gian, khi liên tiếp bị bạo hành đánh đập. Nhiều khi đã gì đau quá còn tiểu tiện ra tại chỗ, cơ thể nghĩa vì thiếu chất, lại phải làm việc quá nhiều, nên dần dần xanh sao, gầy còm chỉ còn da bọc xương, và tất nhiên nó cũng không có tiền, giấc mơ về một tương lai tươi sáng, giờ đây đã lụi tàn, nhường chỗ cho bóng tối, không biết ngày trở lại. Một tháng sau đó, Tâm lại đưa thêm một thằng nhóc sang và dẫn với lý do cho nó đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền. Một gã đàn ông đen đúa lúc này bước tới rồi nhìn Tâm tỏ vẻ khó chịu. Nó nói bằng tiếng Lào. Lần sau tìm người khỏe hơn chút đi, chứ thằng nhóc bữa ấm yếu quá sắp chết rồi. Tâm thoáng nhíu mày, cậu ta vì công việc nên cũng chịu khó học nói tiếng Lào. Ờ, nhanh vậy sao? Vậy thôi các ông cứ xử nó đi, để lấy lại vốn. Nhưng cái này tôi xin thêm phần trăm, vì nó cũng nhiều mà. Người đàn ông lào gật đầu đồng ý, hất hàm nói với Tâm đi theo mình. Ghĩa ngay sau đó cũng bị lôi vào trong một căn phòng u tối, còn sọc lên cái mùi tanh nồng đến lợm giọng. Nhưng lúc này, nó đã không còn ý thức gì. Cả người cứ mềm nhũng như một cọng búng siêu dẹo. Mặt cho người đàn ông gốc Việt kia Ném nó lên chiếc giường bằng sắt Còn dính lại mấy vệch gì đó đỏ tươi như máu Khuôn mặt tâm lạnh như tiền Nhìn nghĩa đang nằm giặt dẹo Nhưng vẫn nhếch miệng lắc đầu nói <cười> Đúng là yếu thật Thôi thì cứ tận dụng lúc nó còn ngáp ngáp đi Gã người Lào gật đầu Và rồi chuyện gì đến cũng đến Dưới bàn tay có đám người đầu tế Những bộ phận nội tạng của Nghĩa Cứ bắt đầu bị moi ra cơ thể Một cách đau đớn Những việc này đối với Tâm Dường như đã quá quen Cậu ta vô cảm Nhìn đứa em họ ngày nào còn chơi đuôi cùng mình Này đã biến thành một cái xác Nhưng vẫn mỉm cười lạnh lùng mà nói Tôi lấy thêm 30 trăm nha Ông hòi rồi còn gì Gã người Lào bình thản gợt đầu liền móc tiền ra đưa cho Tâm Lại hất hàm ra hiệu cho mấy tên đồ tể, xử lý gọn gàng cái xác của Nghĩa, cùng với mớ nội tạng. Cùng lúc đó, bà Phấn đang nằm trong buồn ngủ, thì bỗng nghe tim mình nhói lên một cái, rồi giật mình choàng tỉnh. Bà bước ra ngoài gian nhà trước, để ngó nhìn mông lung qua cửa sổ. Trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác bất an, khiến bà khẽ lẩm bẩm một mình. <cười> Sao tự nhiên đâu thất ngực dậy không biết nữa. Đúng là trái gió trở trời mà. Không biết giờ này ở trên đó. thằng Nghĩa nó ngủ ngon không nữa. Sao mà cả tháng này nó không gọi về. Không lẽ công việc bận biểu dữ vậy sao. Bầu trời lúc này đen kịch. Từng con gió lớn cũng thì nhau thổi thốc lên. Luồn qua vách nhà. Tạo ra một thứ âm thanh ghè giống như tiếng khóc thệ lương của ai đó. Bà Phấn khẽ thở dài, đôi mắt nhìn ra khoảng không gian âm u mà lòng nặng trĩu, không khỏi nhớ mong con trai. Một thời gian sau đó, bà Phấn lâu không thấy con trai gọi về, nên cũng đâm lo. Bèn đi qua nhà ông Sáu để hỏi thăm. Ông Sáu đang ngồi nhầm gì chai rượu đế, lúc này khẽ ngước lên nhìn bà, nói Ờ Thần Tâm nó nói thằng Nghĩa đi xuất khẩu lao động rồi, nhưng nó dặn là đừng có nói với chị, sợ chị lo. Ê, thằng Tâm cũng cản dữ lắm đó, tại sợ lạ nước lạ cái, mà nó cứ đòi đi, nó nói ráng kiếm tiền để mà trả nợ. Bà Phấn nghe xong hoảng hốt, rồi ngồi xuống nhìn ông Sáu, hỏi dồn dập. À, xuất khẩu lao động ở đâu? Trời ơi, sao anh không nói cho tôi biết sớm? Ở bên Lào đó Thì nó dặn tôi là đừng có nói Sao tôi dám nói được Mà thôi Chị cũng đừng có lo Giờ người ta cũng đi đầy ra đó mà Kiếm tiền nhiều hơn Nhưng mà Vậy thì sao tôi gọi điện cho nó được Nó còn nhỏ xíu à Tôi hỏng lo sao được chứ Ôi oh yeah, Thằng nghé nó cũng 14 rồi Nhỏ nhắn gì nói chị ơi Chị cứ để cho nó lăn lộn Cho trưởng Thành đi Rồi từ từ nó cũng về thôi mà Bà phấn sau cố sốc, rồi cũng dần bình ổn lại cảm xúc. Mặc dù lo lắng cho con, nhưng chuyện dĩ lỡ rồi, bây giờ có nói gì thì cũng muộn. Bà quay trở về nhà, trong tâm trạng hết sức nặng nề. Cơm không buồn ăn, mà chỉ biết đưa mắt nhìn về phương xa, ở phía cuối chân trời, nơi có từng cánh chim đang nối đuôi nhau bay về tìm tổ ấm. Đúng ba ngày sau, tầm trên đường từ Lào trở về, sau phiệp vụ, Thì bị ban chuyên án phục kích Nhưng cậu ta may mắn chạy thoát Rồi lui về quê lánh nạn Ông Sáu nghe tin Thì cũng bỗng rủng tay chân Tâm thép dậy lên tiếng trấn an Không sao đâu Con hoạt động toàn dùng giấy tờ với tên giả Mặt cũng chưa bị lộ Bà yên tâm đi Ông Sáu nghe dậy Thì thở phào Mặc dù vẫn còn lo Nhưng bây giờ ngoài ngôi nhà ở dưới quê ra Thì thực sự Tâm không còn nơi nào để có thể trốn tránh Vậy là cậu ta đành tạm thời ở ẩn Nhưng đối với hàng xóm Tâm vẫn giống như là một người đi làm xa mới về Họ đâu biết được những chuyện xấu xa tàn độc Mà hai ba con cậu ta đã làm Bà Phấn nghe tin Tâm về Thiệp trội vàng chạy qua để hỏi thăm về tin tức của Nghĩa Nhưng cậu ta lắc đầu trả lời Con không biết nữa Nó đi sang Lào làm việc rồi À, tháng trước nó đi theo người đầu đó mới quen ở trong công trường, con nói mà đâu có được. Trời đất ơi, vậy rồi giờ giàu làm sao mà dị liên lạc với nó được chứ? Tầm tỏ ra bình thản, nhìn bà Phấn mà nói. Mà chắc không sao đâu gì ơi, con nghe nói người ta đi xuất khẩu lao động cũng nhiều đó, chắc xong hợp đồng á, nhỏ nó về thôi. Bà Phấn quanh năm cắm mặt ngoài ruộng đồng, từ nhỏ tới lớn. Cũng chưa từng bước chân ra khỏi lũy cha làng Thì làm sao biết được Ở nơi sướng người kia Con mình có ăn ổn hay không Bà quay trở về nhà Dù thức đi tới bên bàn thờ của chồng Rồi đốt ba cây nhang lên khấn vái Mặc dù lúc còn sống Ông Liêm là một người chồng Người cha vô dụng Nhưng bà phấn vẫn hy vọng Ông ta sẽ biết thương Mà phù hộ bảo vệ con mình Tháng 7 về Những cơn mưa rào cũng bắt đầu thi nhau trút xuống Căn nhà hiu quạnh của bà Phấn Nằm lẻ loi bên cạnh dòng sông Mỗi ngày vẫn chảy qua hai bận sáng chiều Bà Phấn sắp một mâm lễ Để đem ra ngoài khoảng sân cúng cầu an Bà cấm nhang xong, Lại ngồi thơ thẫn nhìn ra phía xa Ở cuối con đường mòn Phủ đầy màu u ám Nhớ tới thằng Nghĩa Nhưng đột nhiên bà lại nhìn thấy Có bóng dáng của ai đó Bước đi lửng thửng trên con lỗ đất nhỏ. Cái bóng người đó nhỏ thó, Nhìn vô cùng quen thuộc. Bảo phấn đưa tay lên dụi mắt, Cố căng ra nhìn cho thật kỹ, Thì bỗng dở hòa. Bà rung rung đôi bàn chân, đứng dậy, nước mắt chực rơi lăn dài Trên đôi gò má đen sạm, đêm ngày táo tầng. Nghĩa, là con phải không Nghĩa? Nghĩa dừng lại, Nó tháo chiếc bà lô bỏ xuống đất, Nghe đánh phịch một tiếng, Đoạn gật đầu Dạ Con nè má Con về rồi Bà phấn xúc động đến mức Không nói được lời nào Bà rướn người ôm chầm để con trai vào lòng Nghĩa đứng lặng rất lâu Để ôm lấy người mẹ hiền Lúc này dưới bầu trời đêm Chỉ hiệu hắt lóe lên vài ngôi sao nhỏ Được một lúc sau Nó nhẹ nhàng buông bỏ cánh tay của bà Rồi mỉm cười cất giọng Thôi vô nhà đi má, trời đêm lạnh lắm. Ờ, má quên mất. Thôi, đi vô nhà rồi nói chuyện sau. Nói rồi bà phấn vui mừng, nắm tay con kéo vào nhà. Nhưng bà không để ý rằng, dưới ngọn đèn dầu từ trong nhà hát ra, chỉ riêng bà là có bóng. Nghĩa kể cho bà nghe về những ngày đi làm ở nơi xứ người. Nó nói về công việc quá khó khăn. Với lại cũng thêm phần quá sức Nên nó mới không chịu được Mà quay trở về Bà Phấn nghe xong khẽ gật gù Rồi đặt tay lên vai con Dịu giọng mà nói Thôi ở nhà với má đi Hai má con mình có rau ăn rau Có cháo ăn cháo Từ từ làm trả nợ cũng được Không có sao đâu con Nghĩa ngước mắt lên nhìn má mỉm cười Rồi móc trong túi áo ra Một sắp tiền đưa cho bà Phấn Nó nói Má cầm lấy đi trả nợ đi Vừa đủ đó má Trời đất Tiền ở đâu ra mà bay có nhiều giữ vậy? <cười> thì tiền con đi làm được Ông chủ trả cho con đó Má cứ giữ đi Bà Phấn trong lòng vừa vui Vừa xúc động Phần diện nghĩa này đã trở về nhà Phần gì cũng đã có tiền Để trả giấc nợ cho tụi giang hồ Bà rưng rưng ánh mắt nhìn con Được rồi Vậy con đã ăn gì chưa Ở dưới bếp còn cá kho Với mớ rau muống đó Thôi để má dọn lên cho bà ăn Nhưng Nghĩa nhanh chóng khoát tay Thôi khỏi đi má dọc đường con ăn rồi Giờ con hơi mệt Chỉ muốn đi ngủ thôi à Bà phấn gật đầu Giỏi vàng chạy đi lấy mền chiếu Đem ra ngoài dọn chỗ ngủ cho con trai Rồi khi Nghĩa đã yên dị ngủ say Bà Phấn mới bước tới bên cạnh bàn thờ đốt nhang cho chồng. Bà lầm rầm nói trong miệng. Coi ra, ông cũng còn biết thương con. Bà phụ hộ cho nó trở về bình an. Mô Phật. Đến sáng hôm sau, bà Phấn mới trở dậy đi chợ để mua một ít đồ ăn ngon về nấu cơm. Bà tình cờ gặp ông Sáu cũng đang đi chợ, nên liền tươi cười. Bước tới chào hỏi, còn không quên nói chuyện thằng Nghĩa đã về. Ông Sáu nghe xong, hoảng hồn đánh rơi luôn bao thuốc lá trên tay. Ông ta lấp bắp Hả? Chị nói sao? Thằng Nghĩa... Nó về là sao? Ờ, thì nó mới về hồi tối đó. Ủa mà sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy? Lúc này ông Sáu đáp giả mồ hôi hột. Khuôn mặt từ đen chuyển qua tái xanh. Là nói về thật. Hay là chị bị ảo giác Cái anh này Nói năng chi mà lạ Ảo giác cái gì Ý anh nói tôi bị điên đó hả Trời đất ơi còn tôi về là chuyện bình thường thôi mà Có gì đâu anh phản ứng ghê vậy Ông Sáu lúc này như sợ hãi điều gì Không nói không rằng Chạy dội về nhà Đem chuyện nói lại với Tâm Cậu ta nghe xong cũng tỏ ra nghi hoặc Bà nói sao Thằng Nghĩa nó về hả? Nhưng nó chết rồi mà. Tận mắt còn nhìn thấy nó bị mổ. Thì về kiểu gì được? Tao không biết. Bà Phấn bà nói là nó về lúc tối đó. Mà nhìn mặt bà thì tao thấy không có giống như nói đùa đâu. Tâm khá hoang mang. Cậu ta thoáng nhíu mày như để suy nghĩ. Một lúc sau ngẩng mặt lên nhìn ông Sáu nói Để con sang nhà nó coi sao? Chứ không lẽ dì Phấn bị ảo giác Rồi rồi tâm dội giả chạy sang nhà của Bảo Phấn, cách đó không xa, để chứng thực mọi chuyện. Dường như Bảo Phấn vẫn còn ở đằng chợ chưa về, nên căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường. Cậu ta chậm rãi, bước tới nhìn qua cánh cửa, đang khép hờ cố dí sát ngó vào bên trong, thì bỗng hoảng hồn khi có một khuôn mặt trắng bệt hiện ra tầng ngần. Cánh cửa cũng bất ngờ được kéo ngược vào trong, đi kèm với giọng nói lanh lãnh. Anh Tâm mới tới chơi hả? Vô nhà đi anh. Tâm nhìn thấy Nghĩa đang đứng ở trước cửa. Với khuôn mặt lạnh tanh. Mà không khỏi kinh ngạc. Nét mặt tái xanh. Đoạn lắp bắp. Nghĩa? Là... Là mày thiệt sao? Nghĩa lúc này mới nở ra một nụ cười. Nó bình thản trả lời. <cười> Thì em chứ ai nữa anh? Anh hỏi cái gì lạ vậy? Mới đây... Bộ không lẽ anh không nhận ra em nữa sao? Mà anh về quê hồi nào? Sao không cho em hay? Tâm như muốn chết sửng Mặc dù bản thân đã không ít lần Chứng kiến cảnh tượng giết chóc kinh dị Nhưng không hiểu sao ngay lúc này Nhìn thấy Nghĩa đứng đây với phong thái rất bình thường Lại khiến cho cậu ta vô cùng hoảng loạn Còn chưa kịp phản ứng hay trả lời gì Thì bào phấn cũng đoan đã về tới Bà nhìn Tâm mỉm cười Nói lớn Ủa Tâm, mới sang chơi hả con, sao không vô nhà Nghĩa cũng mỉm cười Vô nhà chơi đi anh, để em đi lấy nước Không đợi cho Tâm trả lời bạo Phấn đạp dội vàng kéo lấy tay cậu ta, lôi thẳng vô nhà Tâm không kịp làm gì cả, đành ngồi xuống, ngó nhìn theo bóng lưng của Nghĩa Đi xuống nhà sau, mà trong lòng dậy sóng Bàn tay của Tâm trung trung cầm lấy ly nước Mà Nghĩa giờ mới đem lên Cậu ta chưa dám uống Mà cũng không dám nhìn vào khuôn mặt của Nghĩa bao Phấn thiệp vô tư Cứ ngồi nói chuyện rôm rã Rồi còn rủ Tâm ở lại ăn cơm Để cảm ơn cậu ta Về chuyện để giúp đỡ cho Nghĩa Nhưng Tâm lúc này làm sao dám ở lại Dội vàng xua tay từ chối à, Dạ thôi à, Giờ con xin phép con về nhà có việc Hồi để nào rảnh Con qua nữa nghe gì Dứt lời, Tâm liền lật đật bước ra ngoài, mặc cho tiếng gọi của Bảo Phấn còn ý ới gian lên ở phía sau. Cậu ta đi như chạy, trịp vô thức ngó lại, dẫn thấy đôi mắt của Nghĩa đang lạnh lùng dõi theo mình. Tâm hết hồn quay đi, đoạn lau thẳng về nhà, kiếm ông Sáu mà hất hải nói gấp. Bà ơi, thằng nghĩa nói về thật, trời đất ơi, còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông Sáu ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi ngước mặt lên nhìn tâm. Mày nói sao không? Nhưng mà rõ ràng mày nói nó bị mố rồi kia mà. Thì đúng là như vậy. Con tận mắt chứng kiến thì sao mà lầm được? Không lẽ hồn ma có nó hiện vậy hay sao? Ông Sáu khẽ gật gù. Đoạn ngồi trầm ngâm. Một lúc sau mới lên tiếng. Cũng có thể đó. Thôi được rồi. Chuyện này mày cứ để tàu lò. Muốn biết nó là người hay ma thì chỉ cần thử là biết. Nhưng mà thử bằng cách nào thì cứ để đó tàu lò khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Tốt nhất mày đừng có nên gặp nó để tránh rắc rối. Tâm gật đầu tuy không tin lắm vào mấy chuyện tâm linh nhưng hiện tại khi tận mắt chứng kiến sự lạ thì hắn không sao giải thích được. Thoáng cái đã tới trưa ông Sáu canh đúng 12 giờ Lò mò sang để kiếm thằng Nghĩa. Ông nó nghiêng nhìn vô nhà. Giờ nhìn thấy bóng dáng của nó đang lướt ngang qua ngạch cửa. Ông đã nhanh miệng gọi Giang. Nghĩa ơi! Mời rảnh không? Đi sang nhà chú nhận chút chuyện ơi con. Nghĩa nhanh chóng bước ra dưới ánh sáng mặt trời mà không hề ngần ngại. Nó mỉm cười nhìn ông Sáu rồi đáp. <cười> Có chuyện gì vậy chú Sáu? Ông Sáu đứng há hốc ngó nhìn lơm lơm thằng nghĩa một lúc, rồi lắc đầu nói: à, à, Thôi khỏi đi, à, để chút nữa thằng tâm về, à, chú kiểu nó làm cũng được. Dựa dứt lời, ông sáu đã quay phát bỏ đi một nước, vì trong lòng ông đã có câu trả lời cho sự trở về của nghĩa. Buổi tối hôm đó, tâm quyết định đi sang nhà của nghĩa để làm cho ra lẽ. Cậu ta rủ nó đi ra ngoài ruộng để bắt ếch rồi nhân cơ hội Nghĩa không để ý mà dùng dao đâm mạnh một nhát vào đầu nó cậu ta giống là con người mưu mô tàn độc, bởi vì dù Nghĩa có là người hay ma, thì nhất định cũng phải tiêu diệt, nếu không lỡ như nó đem cái chuyện mà Tâm đi buôn người, nói ra, thì dùng quê này không còn an toàn dành cho hắn nữa Nghĩa đổ gục xuống máu bắn ra như suối, còn loang đỏ dưới con mương ở ngoài ruộng xong việc Tâm chạy dội về nhà, cậu ta nhanh chóng thay đồ rồi dứt bỏ con dao xuống đáy sông, sau đó thẳng nhiên lên giường đi ngủ. Cho tới khi trời vừa tờ mờ sáng, thì ở bên ngoài cánh cửa nhà Tâm lại có tiếng của ai đó gọi vang. Ông Sáu ngáp dài, vì tối qua nhậu say quá nên không thèm đi ra mở cửa. Tâm bị làm phiền nên nó đâm ra bực dọc, nhưng vẫn dò dẫm bước xuống giường đi ra ngoài. Cậu ta vừa đẩy cửa trong trạng thái mơ màng, vừa gắt gỗng, hỏi. Ai gì? Mới sáng sớm gà còn chua gái, kêu cố âm âm à? Một giọng nói nhẹ tên cất lên, hòa vào trong cơn gió của buổi sớm mai lạnh buốt. <cười> em nghĩa nè, tối qua anh về sớm, còn mình em ở lại bắt ít. Mà em bắt được nhiều lắm, cho nên đem qua cho một ít nè. Tâm lúc này mới bừng tĩnh, Cậu ta mở to đôi mắt ra Nhìn người đang đứng trước mặt mình Đúng là nghĩa thật Khuôn mặt của nó vẫn lành lặng Hiện lên trong màn sương dày đặc sớm mai Chỉ có điều là hơi tái xanh Không biết là vì trời lạnh Hay là vì cái gì Tâm bắt đầu run rẩy, mồ hồi rịnh ra ướt nhòe ở trên trán Với nỗi kinh sợ đến tột cùng Mày Mày chưa chết sao gã mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng và chút gì đó ma mị. <cười> em chết làm sao được anh? Em còn chưa báo hiếu được cho má em nữa mà. Thôi, anh cầm lấy mấy sâu ít này đi. Em về đây. Giờ dứt lời, Nghĩa đã quay lưng bước đi. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, chính xác hơn là nó đang lướt chậm rãi trên mặt đất. Tầm giả mồ hôi hột Lúc này cậu ta đã chắc chắn rằng Nghĩa không phải là người. Đúng lúc đó, tiếng gà gáy bỗng trang lên khiến cho tâm giật mình. Cậu ta dội vàng ngó xuống mấy sầu ếch thì lại thêm một lần nữa thất kinh. Vì khi nãy rõ ràng là bọn nó vẫn đang giảy dụa. Mà bây giờ thì con nào con nấy đều sình ương đầu cổ nứt toát, máu me nhớt nhầy nhìn vô cùng khiếp đảm. Tâm dứt bỏ mấy sầu ếch Rồi nhanh tay kéo cửa chốt vào Sau đó lay ông Sáu dậy Nó sợ hãi tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện Ông Sáu nghe xong Thì cũng tỉnh hồn Miệng lắp bắp Trời đất ơi Nói vậy là thằng Nghĩa Nó Tâm hiểu ý bà mình đang nói gì Nó liền gật đầu khẳng định Ông Sáu thoáng im lặng Lúc này mới cảm thấy vấn đề Đang trở nên nghiêm trọng Tâm thì đã vô cùng lo lắng Cậu ta vừa lo chuyện của mình bị bại lộ Vừa lo nghĩa sao âm hận mà trả thù Ba Tính cái gì đi chứ Nó là mối nguy hiểm của chúng ta đó Thì để từ từ tao nghĩ coi Mày cốn lên vậy thì được có tích sợ gì Đây là lần đầu tiên Tâm cảm thấy bất lực Mấy năm trong nghề buôn người Cậu ta vẫn máu lạnh Không cảm thấy chút sợ hãi nào Vậy mà ngay lúc này đây cậu ta lại bị một thằng nhóc làm cho quẩn trí. Thôi, để tao xử lý. Mày cứ ở yên trong nhà đi. Vậy là buổi tối hôm đó, ông Sáu lại sang nhà của bào Phấn để kiếm chuyện nhờ nghĩa, đi ra ngoài mé sông, để kéo hộ chiếc xuồng. Bà Phấn không nghĩ ngợi gì nhiều, còn mím cười cất giọng hỏi. <cười> Ủa chứ, thằng Tâm đâu anh Sáu? <cười> Nó bị cảm á nằm giật vợ ở nhà đi kìa Đi có nổi đâu Tôi định kéo chiếc xuồng lên Để mời cho nó ráo nước rồi sửa lại Lũng hết rồi Nghĩa bước ra ngoài Khuôn mặt nó xanh xao Với cặp mắt chỉ bao phủ bởi trọng đen Mà nhìn ông Sáu đoạn cất giọng lạnh lùng Chú Sáu có chuyện gì nhờ con sao Ông Sáu giờ nhìn thấy Nghĩa Thì tự dưng lại cảm thấy khó thở Có thể không kiểm soát được Mà bất giác rung lên cầm cập Bà Phấn thép dậy thoáng nhíu mày Nhìn ông lo lắng, hỏi. Nè anh Sáu à, anh bị gì vậy? Bộ trong người không khỏe hả? Ông Sáu bừng tỉnh. Lúc này mới cố gắng lấy lại tinh thần. Ông bực cười, xua xua tay đáp. Ờ, <cười> đâu có. Mà thôi đi, qua kéo vũ chú chiếc xuồng cái nghĩa ơi. Nhanh thôi hả? Ông Sáu gọi. Nhưng chỉ dám liếc mắt nhìn Nghĩa một cái, rồi thôi. Nghĩa vậy mà cũng gật đầu bình thẳng rồi cất bước đi theo ông. Ông Sáu đi ở phía trước, nhưng cả người cứ rung lên từng cơn. Thỉnh thoảng quay ra đằng sau nhìn Nghĩa, thì lại bắt gặp đôi mắt đen tuyền vô cùng lạnh lẽo. Con đường đêm lúc này yên tĩnh, không một bóng người. Gió thổi hiu hiu, luồn qua lớp áo mỏng, như càng khiến ông Sáu cảm thấy ấn lạnh. Khi ra tới bến sông ở trước cửa nhà Ông Sáu dừng lại Đoạn chỉ tay xuống nước nói Ờ nè Mày phụ chú kéo nó lên đi Để ngày mời chú trét kèo vào. vô Vô mua nước rồi rảnh là, là đi bổ ít cá ăn chơi Nghĩa gật đầu Xong lững thững đi xuống Nó khom người để cầm lấy cái mũi xuồng Toàn kéo lên Thì tâm bỗng nhiên xuất hiện Trên tai cậu ta là một gậy sắt Rồi nhanh như cắt Hạ xuống Liên tiếp đánh vào đầu của Nghĩa tới tấp Nghĩa không kịp kêu lên tiếng nào Nó ngã vật ra Nằm sóng xoài ở trên bãi bụng non Ghế cái đầu đã nứt toát Biến dạng đến đáng sợ Ông Sáu đứng bên cạnh Lúc này hất hàm Mau đem máu cho mực ra đây lại lên tầm dứt bỏ cây gậy sắt Chạy vọt vào trong sân Rồi bưng ra một chậu máu đỏ tươi Ông Sáu ngay lập tức cầm lấy thao máu chó dội hết lên cái thi thể của thằng nghĩa đang nằm còng queo ở dưới đất. xong xuôi đầu đó ông mới nhìn trước ngó sau rồi lại quay qua tâm nói đợi một lúc nữa cho máu nó thấm đi rồi đạp nó xuống sông cho nó trôi đi. tâm có vẻ hoang mang nhìn ba mình rồi hỏi liệu có không ba rồi bảo phấn ba hỏi thì biết trả lời sao cứ nói đã nó bị hột chân té xuống sông mình chạy ra la lạng lên là được Dì con vết thương trên đầu nó làm sao Lỡ đâu có ai đó vớt nó lên kịp thì sao Thì té xuống sông Bị nước cuốn đập đầu vô cống đá Chứ còn sao nữa Sao mày ngu quá dì con Tầm giờ được khai sáng Cậu ta gợt đầu lia lia Rồi đứng canh đồng hồ Đúng 5 phút sau Mới giơ chân đạp vào cái xác của Nghĩa Cho nó lăn tuột xuống dưới mé sông Dòng nước đang chảy mạnh Đã ngay lập tức cuốn lấy thân người của Nghĩa Rồi đẩy nó đi thật xa Không còn thấy dạng Ông Sáu biểu tâm đi vô nhà Cứ nằm ở trong phòng Giả vờ như đang bệnh Rồi bắt đầu hất hải chạy lên Phóng sang nhà của bà Phấn vừa mới tới cổng ngoài thôi Ông đã trù tréo Giọng điệu vô cùng gấp gáp Chị Phấn ơi chị Phấn Thật nghĩa đã bị té xuống sông rồi chị ơi Chị Phấn ơi Bà Phấn đang ngồi sàn đậu Ở trong nhà Nghe tiếng hét của ông Sáu Thì cũng dội vàng đứng lên Đẩy cửa lá mặt nhìn ra Bà nhướng mày hỏi Có chuyện gì vậy anh sao Trời đất ơi Thằng Nghĩa đã bị té xuống sông rồi Tôi kéo nó lên mà không kịp Để tôi chạy tôi đi kêu bà con đi ra kiếp nó Nhưng lạ là bà phấn Lại không tỏ ra quảng hút Bà chỉ ngớ người ngó vô trong nhà Đoạn Bình thắng trả lời Ủa Thằng Nghĩa nó về rồi mà anh sao Té xuống sông cái gì Hả Chị nói cái gì ông sáu kinh ngạc, còn chưa kịp định hình được chuyện gì, thì nghĩa đã bước ra, đứng trước cửa nhìn ông mỉm cười, khuôn mặt của nó u ám một màu, trông vô cùng kỳ quái. Lúc này ông sáu tức kinh hồn dí, nên vô thức lùi lại. ông lấp bắp trong cổ họng, không thốt được thành lời. nghĩa, là, là mày sao? nghĩa vẫn mỉm cười với thần sắc lạnh lùng, nó cất giọng âm u. Không lẽ ha, chú Sáu không nhìn ra con hay sao mà phải hỏi? Ông Sáu toát mồ hôi hột, mặt mày xanh lét, chỉ biết rung rẩy vì quá đổi hoảng loạn. Bào phấn thép dậy lại thò đầu ra ngoài hỏi. Ủa, anh bị sao vậy? Coi chừng chúng gió đó. Ông Sáu lắc đầu ngoài ngoại, dội vàng xoay người rồi phóng về một mạch, làm cho bào phấn cũng đâm ra khó hiểu, còn gọi ý ới theo sau. Phía bên này, ông Sáu lao nhanh vào trong nhà, chốt cửa lại. Xong rồi lôi Tâm ra ngoài để nói chuyện. Cậu ta cũng vô cùng sửng sốt vì không thể tin được. Cái gì? Nó còn sống sao? Không thể nào. Tao cũng không tình được nữa đây nè. Nó giống như là âm hồn bất tán vậy đó. Giết hoài không có chết. Tâm ngồi đần mặt ra. Nỗi lo sợ bắt đầu trỗi dậy. Khi bây giờ phải đối diện với một âm hồn đã biết quá rõ về mình. Cậu ta lo lắng vô cùng vì không biết có khi nào thằng Nghĩa nó lại đi tố cáo mình hay không. Còn nếu như không, thì lý do gì nó lại im lặng quay trở về. Ông Sáu ngồi đâm chiêu một hồi, ngước lên nhìn thằng con trai của mình rồi trầm giọng. Đi mời thầy thôi, ba con mình không có giải quyết được đâu. Vì ba đi ngay luôn đi Chứ để càng lâu càng nguy hiểm bà con không hiểu Bộ bà phấn không nhận ra được Chuyện gì đang xảy ra sao Cái này thì tao chịu Nó là con của bà Biết đâu vì bà thương nó quá cho nên Bà cố tình làm lơ Chứ ma thì làm sao mà ăn ở sinh hoạt giống như con người được Thôi bà coi vô thầy đồ Rồi đi mời thầy ngay đi bơi Con còn đang trốn nè Để lâu lộ ra chết luôn á Ông Sáu cực đầu Rồi nhanh chóng đứng lên, bỏ điềm vô nhà, coi chuẩn bị quần áo tiền bạc để sang tận bên xóm mời thầy về. Qua đến nhà thầy Ba thích, ông sáu lựa lời kể lại mọi chuyện cho thầy nghe. Tất nhiên, ông ta chỉ nói là do thù hàng cá nhân thôi, chứ đâu dám nói chuyện tầm giống làm nghề buôn người. Bà thích nghe xong, khẽ gật gù, chậm rãi đưa tay vuốt lấy chòm râu dài đen nhánh của mình, đoạn trầm giọng mà nói: Không gây nghiệp thì lo gì báo ứng. Nhưng mà tôi chỉ làm nghề, không có quan tâm đến chuyện cá nhân ông. Cho nên ông không có phải dè dạ dặt. Ông Sáu hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó của bà Thích, nên dội cúi đầu, thấp giọng Dạ, thầy thương thì giúp nhà tôi vượt qua kiếp nạn này đi. Tôi không có quên công của thầy đâu. Bà Thích khẽ cười, khuôn mặt sáng lên. Vì giống dĩ, ông ta mang tiếng là thầy chỉ để nhận tiền làm việc, chứ nào có phải phổ độ chúng sanh hay giúp đỡ không công cho ai bao giờ. Bà Thích đi theo ông Sáu về nhà, rồi bắt đầu tụng lại bàn tính cái sách, xong mới quyết định tối nay sẽ lặng lặng đi tới nhà của bà Phấn để xem xét tình hình trước. Tâm giác bà Thích đi trên con đường quê yên tĩnh. Được một lúc sau, họ đã đứng ở trước cửa căn nhà máy tranh, đã có phần nghiêng ngã theo năm tháng. Tầm đưa tay chỉ vào đó, lên tiếng. Nhà của nó kìa thầy, thầy coi thử xem sao. Ba thích gật gù, theo thói quen lại đưa tay lên dướt chầm râu, điềm tĩnh quan sát một lúc, khẽ trầm giọng. Ừ, âm khí quá nặng đó, xem ra dòng này không hề đơn giản nè. Chắc có lẽ là mang nhiều quán hận nè, hoặc là một chấp niệm gì đó chưa thể hoàn thành. Tầm hơi khó hiểu, liền nói. Là sao hả thầy? Ơi ra, có nói thì cậu cũng không biết đâu. Bây giờ lùi lại đi, để tôi xử lý cho. Nói rồi, bà Thích móc trong túi áo ra một cái chuồng gió, được làm từ những đốt xương người. Ông ta lắc nhẹ mấy cái, rồi bấm ngón tay, miệng làm trầm đọc chú. Tiếng chuồng len keng gian lên ba lần, thì có một bóng trắng bất thình lình xuất hiện. Đó là một người con gái, với đôi mắt lạnh băng, đang đứng lờ lửng ở trước mặt bà Thích. Ông ta chỉ ta vào trong nhà Thì cô ta liền gật đầu Đoạn bay vút vào trong Tâm há hốc miệng kinh ngạc Nhưng không dám lên tiếng Vì sợ sẽ pháp dở đi pháp thuật của thầy ba Đổ đau chừng nửa tiếng sau Thì người con gái kia cũng bay vút ra ngoài Với gương mặt còn hằng lên nét quảng sợ Như vừa phải trải qua một điều gì kinh khủng lắm Rồi ngay lập tức biến mất trong màn đêm Ba thích trận trừng mắt Một hồi túa ra đầm đìa, đoạn trầm giọng. Ngày cả thiện linh cái cũng không đánh lợi, nó mạnh hơn tà tưởng đó. Tâm lúc này cũng dội vọt lên, hoàng mang hỏi. Vậy sao thầy, có gì không ổn sao? Nhưng bà thích còn chưa kịp trả lời, thì cánh cửa nhà đã phát ra một tiếng kẹo kẹt kéo dài. Nghĩa xuất hiện đứng lù lù, nhìn đâm đâm vào hai người làm cho bà Thích cũng phải giật mình, lùi lại mấy bước. Nhưng Nghĩa chỉ đứng yên ở đó, chứ không có động thái gì cả. Tâm cũng nhìn thấy nó, cậu ta vẫn còn bị ám ảnh với khuôn mặt trắng bệch vô hồn của Nghĩa, nên nếu lấy tay áo của bà Thích lắp bắp mà nói. "Thầy ơi, nó nó nó kì thầy." Bà Thích không trả lời, lập tức xoay người, khoác tay, nói ngắn gọn với Tâm. Vậy thôi Giấc lời ông ta nhanh chóng bước đi Tâm cũng không hiểu chuyện gì Nhưng vẫn chạy theo bà thích Vì có cho vàng Cậu ta cũng không dám ở lại đây một mình Bà thích về đến nhà của ông Sáu Thì ngồi thừ ra Với gương mặt đâm chiều suy nghĩ Một hồi lâu sau Tâm tỏ vẻ sốt ruột Giờ định hỏi Thì ông Sáu đã nhanh miệng lên tiếng trước Sao vậy thầy Có chuyện gì khó giải quyết hay sao Bà thích khẽ trầm năm rồi mới nói Dòng này có vẻ đã chết vào ngày giờ trí âm Để thêm quốc hận dòng nén Cho nên sinh ra quán khí nặng này Chưa qua 49 ngày Thì nó vẫn tồn tại Với phần tinh phách bất tử đó Tâm nghe không hiểu Nhưng ông Sáu có vẻ dường như đã mường tượng được mọi chuyện Nên tiếp tục lên tiếng Nghĩa là chưa qua 49 ngày Thì không có cách đào diệt được nó sao thầy Bà thích gật đầu Đoạn nói tiếp Tốt nhất là trong thời gian này Hai bà con ông ở yên trong nhà đi Tôi biết rất rõ về chuyện tư thù cá nhân này Nhưng mà tôi đã nói Là sẽ không xen vào Tôi chỉ làm việc vì nghĩa vụ Tôi cũng không biết tại sao Nó lại chú động tới vì hai người đó Có khi nó thích chơi trò mèo dần chuột cũng nên Ông Sáu nghẹp dậy xanh mặt Nhưng Tâm thì đột nhiên Đập mạnh tay xuống bàn Nghiến răng mà nói, má nó, cái con thằng nít ranh, mày tưởng tao sợ mày chắc. <cười> Đừng có tự mãn, nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ông Sáu quay sang lườm thằng con trai, đoạn quay lại tiếp tục hỏi bà thích. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Tôi không có cách đâu, bây giờ chỉ hy vọng hai ba con ông có thể an toàn qua được 49 ngày thôi. Tạm thời tôi sẽ cho bùa trấn Để nó không vào được nhà Mọi chuyện còn lợi Tùy ở mai rủi Ông Sáu nghe xong bấn loạn vô cùng Đang không biết phải làm sao tầm đã lên tiếng chắc nịch Không việc gì phải sợ Lúc sống nó bị con hành được Thì bây giờ cũng vậy thôi Bà thích không nói nữa Ông ta lặng lặng móc trong túi áo ra Một cái bọc giải Đưa cho ông Sáu rồi căng dặn Cầm lấy đi, trong đó có bốn lá bùa dùng để trấn trạch đó. Nếu không có việc gì quan trọng nữa thì nên ở trong nhà. Tôi chỉ giúp được tới đây thôi. Ông Sáu nhận lấy cái túi giải rồi đưa ngược lại cho ba thích một sắp tiền, coi như để trả công. bà thích tất nhiên là không từ chối. Ông ta cầm lấy số tiền rồi cũng nhanh chóng xin phép từ giả ra về. Vậy là ông Sáu tự dưng bị cấm cửa. Nhưng riêng tâm thì lại cứ sốc nổi, tự cho bản thân mình là nhất, nên không hề biết sợ. Cậu ta vẫn bình thản đi ra chợ xã để vào mấy quán cà phê đèn mờ, mà vui vẻ với các em nhân viên tươi mát. Mặc kệ cho ông Sáu đã hết lời khuyên can và lên tiếng cảnh báo. Cho tới khi trời chập choảng tối, Tâm dò dẫm đi về nhà trên con lỗ đất âm u. Tâm vừa đi vừa quýt sáu, hai tay đút trong túi quần, ra vẻ ung dung. Thì bất chợt từ đằng xa Bỗng xuất hiện một bóng người lờ mờ Đứng chặn ngay ở chính giữa lối đi Tầm khẽ nhướng mày, Cậu ta cố căng mắt ra để nhìn cho thật kỹ Thì mới biết đó chính là Nghĩa Hắn vô thức đứng lại Mặc dù cứng miệng làm vậy Nhưng tự nhiên lúc này Cũng cảm thấy có chút chột dạ Nhưng cậu ta vẫn chọn cách đối diện Chậm rãi bước tới nhìn Nghĩa Rồi cất giọng giọng dạc: Mày muốn gì? Muốn trả thụ hay muốn sao thì nói luôn đi. Sau câu nói đó, Nghĩa bất ngờ lướt tới rất nhanh, làm cho tâm hoảng hồn, hét lên một tiếng. Nhưng Nghĩa dường như không quan tâm. Nó nghiêng đầu dí sát khuôn mặt, nhấm đầy máu tươi của mình vào mặt tâm, được gần lên từng chữ. Nợ máu thì phải trả bằng máu. À, ai anh nói ai gì mày mà đòi Là chính mày muốn đi còn gì Tao, tao, tao đâu có kề giao vô cẩu mày É, ép, ép mày đi đâu Nghĩa rít lên qua kẻ răng Đôi mắt của nó trợn trừng Loài ra Như muốn rớt hẳn ra ngoài Là chính anh Đã lừa tôi Anh còn tán tận lương tâm đến mức Biến tôi trở thành Một cái xác không nội tạng Tâm lúc này đã thực sự sợ hãi, sự căng đảm lúc này cũng đã biến đi đâu mất. Cả người nó chỉ biết run rẩy đến mức không còn chút sức lực nào. Nhưng Nghĩa vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục gào lên. Lẽ ra tôi còn định chơi với ba con anh thêm vài hôm nữa. Nhưng nếu như đã mời thầy tới trấn trạch, thì cơ hội sống sót của hai người sẽ bị chấm dứt tầm ý thức được sự nguy hiểm trong câu nói đó của Nghĩa. Cậu ta không nói không rằng, liền co dò lên bỏ chạy thuộc mạng về hướng ngược lại. Nghĩa ngay lập tức lướt theo, cơ thể của nó lúc này cũng bị bung ra, làm thành những bộ phận cơ thể không ngừng rớt xuống, dính đùm với nhau, nhìn vô cùng kinh dị. Trời bỗng nhiên đổi gió, cuốn theo mấy đám lát cây, bụi đường, rồi tấp thẳng vào mặt tâm, khiến nó vô cùng khó chịu, Nhưng nó vẫn cố gắng dùng hết sức mình để chạy Bởi Tâm nhìn thấy được ở đằng sau lưng mình Bóng dáng của Nghĩa vẫn đang đuổi theo trong bộ dạng rất đổi hung tàn Tâm chạy miệt mài Nhưng đến phía cuối con đường là một ngõ cục Với những hàng trong bằng thép sắc nhọn Buộc cậu ta phải dừng lại Tâm hoảng loạn vô cùng Khuôn mặt chuyển thành một màu xám xịt Với nỗi sợ hãi cùng cực Lúc này Nghĩa cũng vừa dừng lại ở phía sau Nó rít lên bằng âm điệu Như chất chứa bao nhiêu nỗi oán thụ Thằng khốn nạn Mày có chạy đằng trời Cũng không thoát được tao đâu Tâm lúc này quay lại làm gan Cậu ta vừa thở hỗn hỉnh Vừa đưa cánh tay run rung Chỉ thắng vào mặt Nghĩa mà nói Mày Mày làm gì được tao chứ Ngã nhà sông thì khẽ cười, dơ bàn tay lên để lộ ra một con dao sắc bén, lấp loè dưới ánh trăng, rồi chậm rãi tiến lại. <cười> Tao phải cho mày nếm thử cái cảm giác bị mồi tim, mồi thận nó đau đớn như thế nào. <cười> tầm vừa nhìn thấy con dao thì cũng trở nên biến sắc nhưng vẫn cố gắng đứng vững rồi liều mình lao tới định ăn thua đủ với nghĩa nhưng cơ bản cậu ta không thể chạm được vào nó nghĩa thoát ẩn thoát hiện về đó bây giờ là một hồn ma lẫn khuất chứ có phải là một con người bằng xương bằng thịt nữa đâu tầm toàn đấm đá vào trong không khí một lúc rất lâu mà vẫn không thể nào chạm được vào nghĩa Cho tới khi Nghĩa dựng lại ở phía sau Với một thân ảnh mỏng tan như làng sương khói mơ hồ Thì nó lại lạnh lùng cất giọng Muốn hạ được tao Thì tới đây Tâm không suy nghĩ nhiều Dội vàng lao tới Thì Nghĩa lại bất thình lình biến mất Trong khoảng không âm u Tâm bị mất đà Lau thẳng xuống dưới hàng trong Cậu ta chết ngay lập tức Với những chiếc cọc sắt nhọn đâm xuyên qua thân người, mớ nội tạng cũng dịp dậy mà loài ra, thấm đẫm máu tươi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ông Sáu ở nhà ngồi chờ hoài, cũng không thấy tâm về, nên vô cùng lo lắng. Nhưng khi vừa định bỏ chân bước ra ngoài, ông lại nhớ tới lời dặn của thầy Ba Thích. Cho nên lại thôi, chỉ thở hắt ra một cái, hống cổ nhìn ra ngoài rồi tặc lưỡi nói một mình. Cái thằng này đã nói là ở nhà, ra ngoài nguy hiểm rồi, vậy mà cũng không nghe. Đúng là cái loại ngang ngược, không nói được mà. Ông cứ đi tới đi lui, mãi một lúc sau thì mới nhìn thấy có một bóng người đi về phía cổng. Tưởng đó là tâm, cho nên ông nhoài đầu ra nhìn. Nhưng khi thấy đó lại là nghĩa Ông Sáu quảng hồn Giỏi giả rụt đầu vào trong Tim ông đập lên thình thịt Mồ hôi bắt đầu rịnh ra ướt trắng Với nỗi sợ hãi cùng cực Rồi lại tự nói một mình Là nó Về con thần Tâm Ông lẽ Ông ta còn mãi suy nghĩ Với nỗi lo lắng và sự sợ hãi Thì ở bên ngoài có tiếng nghĩa vang lên Chú Sáu ơi Ra đây con nói cái này nè. Ông Sáu ở trong nhà bị giọng nói này dọa cho kinh khiếp. Miệng lưỡi cứng đờ, không dám lên tiếng. Đúng lúc này thì giọng nói của Nghĩa lại cất lên. Chú Sáu ơi, ra đây đi. Anh Tâm bị gặp tai nạn rồi. Anh đang nằm ở bên ngoài mé sông á. Chú mau ra xem ảnh làm sao đi. Ông Sáu nghe nhắc đến con trai. Thì bắt đầu bấn loạn Trong lòng nóng như lửa đốt Nhưng không dám ra Dịp vẫn còn sợ Đến cuối cùng thì dù có thương con đến mấy Ông ta vẫn chọn cách không dám mạo hiểm Mà ở lì trong nhà Nhưng giọng nói của Nghĩa Vẫn tiếp tục réo gọi Chú Sáu à Chú không thương con của chú sao Ông Sáu lúc này lấy hết can đảm Ló đầu nhìn ra ngoài Thằng khốn nạn kìa Mày làm gì con tao rồi hả? Mày hại nó rồi phải không? Khuôn mặt cô Nghĩa lạnh lùng Dưới ánh trăng đêm mờ ảo Nhìn vô cùng quái dị. Nó cất giọng lạnh lạnh Tựa như đang dọng về từ cõi xa xong <cười> Chú Sáu ơi Tự mình hại mình Luật trời có dây có trả mà chú Ông Sáu nghe xong câu nói đó Thì cũng biết tâm đã lành ít dưỡng nhiều nhưng kiên quyết không bước ra ngoài. Ông ta hèn nhát, chỉ biết đứng ở bên trong nhà chửi rủa Nghĩa bằng những câu từ cai độc. Nghĩa không tức giận, chỉ lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, còn không để lại cho ông Sáu một câu đe dọa. Rồi sẽ tới lượt ông. Sáng hôm sau, người đi ngang mé sông mới phát hiện được thi thể của Tâm đang trong tình trạng vô cùng kinh khiếp. Nguyên cả bộ đồ lòng bị rớt ra Theo vết rạch ở trên bụng Máu khô động lại thành từng mảng, Dính đầy trên mấy ngọn cọc thép Họ bắt đầu hô hoáng Có người thì chạy đi tìm ông Sáu để báo tin Vì là ban ngày Cho nên ông cũng không còn sợ nữa Mà ngay lập tức phóng ra mé sông Nhưng khi ra đến nơi Ông ta chỉ có thể hốt xác con về Chứ không thể làm gì được nữa Cả xóm cũng tụm lại đông nghẹt Vì hiếu kỳ Có cả bào phấn cũng ra Nhưng ở trên xã đã cử người xuống Để giải quyết vụ việc Nên không có ai được phép tới gần hiện trường Ông Sáu ngước lên thiệp vô tình Thấy nghĩa cũng có mặt Lèn lỏi trong đám đông Nó nhìn ông mỉm cười Như muốn nhắc lại câu nói của mình Vào tối đêm qua Ông Sáu dường như bị ánh mắt đó dọa sợ Bất ngờ hét lên một tiếng Rồi đứng lên Bỏ chạy như bay ra hướng bến sông Giờ chạy ông ta vừa la Đừng! Đừng có đuổi theo tao! Tránh ra! Ông ta chạy liền một mạch, khiến không ai có thể đuổi kịp. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Ông ta bị trượt chân té đập đầu vô cống đá, rồi lăn tuột xuống dưới con nước đang chảy xiết mà trôi mất dạng. Một vài người đứng trên bờ kịp nhìn thấy, thì hoảng hốt dội hét lên gian động cả một khúc sông. Nhưng đã quá muộn. Mọi thứ cứ như vậy kết thúc, Đúng sự trả giá với quy luật không có gì tránh khỏi nhân quả báo ứng. Tháng 7 cũng dần khép lại, bà Phấn vừa dọn mâm cơm lên bàn thờ để cúng cho chồng. Thì tụi giang hồ cũng vừa lúc kéo đến để đòi nợ. Bà chợt nhớ ra vừa chạy vào trong tủ để lấy số tiền Nghĩa đã đưa rồi đem trả hết cho tụi nó cả gốc lẫn lãi Một thằng đô con nhất gật gù, nó nhận lấy rồi đếm đếm xong nó mỉm cười ngước lên nhìn bà. <cười> được đó bà già, coi bộ qua trồng rau mà cũng ăn được quá ha. dây coi như là hết nợ ha. có cần người hấu á, tôi cho dây tiếp. bà phấn khẽ gật đầu cười cười. chứ thật ra trong thâm tâm bà đang rủa thầm là cả đời này tao cũng không muốn gặp lại lũ chúng mày. nhưng tụi gian hồ chỉ vừa đi được 5 phút thì đã quay trở lại. Hùng hổ song vào nhà của bà phấn Thằng đô con khi nãy Nó bước tới ném mạnh sắp tiền lên bàn Trừng mắt nhìn bà rồi nghiến răng ơi bà già Những mặt hả Bà đưa tôi tiền âm phủ là sao Bà muốn chết hay gì Nhưng bà phấn còn chưa kịp trả lời Thì tụi nó đứa nào đứa nấy Mặt mày xanh chành Nhìn lơm lơm vô trong cánh cửa buồn Một thằng đàn em rung rẩy Bước lên nếu lấy cánh tay áo của thằng đô con Giật giật nói, bỏ đi đại ca, đại ca không nhìn thấy gì sao? Hồi nãy đếm tiền là tiền thật, giờ biến thành tiền âm phủ là đủ hiểu rồi đó. Thằng đồ con đâu có bị đuôi đâu mà không thấy, lúc nó ngó nhìn vô trong cánh cửa buồn thì đã muốn tè ra quần rồi. Nhưng đáp dẫn cố nói với bà Phấn trước khi đi bằng chất giọng cứng rắn. Coi như là tôi xóa nợ cho bà đó, tôi thấy cô Hồng, đúng là xui xẻo mà rồi tụi nó mạnh thằng nào thằng nấy kéo nhau chạy đi, có thằng còn loạn chọn đến mức bị giấp té đến cả mấy lần. Bảo Phấn đứng ngó nhìn theo tụi giang hồ mà ngơ ngác, không biết rút cuộc tụi nó bị cái gì. Cho tới khi nghĩa bước ra ngoài mỉm cười nhìn bà lên tiếng, <cười> chắc tụi nó có lòng nhân từ thôi đó má. Bảo Phấn quay lại nhìn con, rồi nhìn qua sắp tiền đang để ở trên bàn, như có ý thắc mắc. nghĩa giải thích. <cười> Cái hôm đó Con chọc má thôi Chứ con mới đi làm làm sao có tiền nhiều vậy được Tại má không chịu nhìn kỹ á mà thôi Giấc nợ được là mừng rồi má Mà không cần suy nghĩ thêm làm gì Bà phấn gật gù Rồi cũng bỏ qua chuyện đó Bà hạ mâm cơm xuống Để đem lên bàn Rồi kêu Nghĩa ngồi xuống cùng ăn Nhưng nó lắc đầu Nói rằng mình không đói Nghĩa ngồi xuống Nó ngước mặt lên nhìn bào phấn rồi cất giọng nói xa xăm, có phần hơi kỳ lạ. Má, tối nay con lại đi rồi. Hả? Bày đi đâu? <cười> con đi làm, đang còn dành tiền cưới vợ nữa chứ má. Thôi đi, ở nhà, không có đi đâu hết đó, ở nhà đi má lo. Nhưng Nghĩa lại lắc đầu, đôi mắt của nó thoáng buồn. Còn không đi là không được đâu má. bạo phấn tự nhiên cả người rung lên. Hai giọt nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má đã chai sạn dần theo năm tháng. Má biết hết rồi. Con, con chỉ là một linh hồn thôi. Có đúng không? Nghĩa hơi giật mình nhưng cũng trở nên bình thẳng như cái cách mà nó đón nhận cái chết đến với mình cách đây hơn một tháng ba mà, mà, mà biết rồi sao <cười> mà biết chứ ở nhà hai người mà chỉ có một cái bóng hả cơm thì con mình má ăn nhưng điều quan trọng nhất đó mà cảm nhận được là con đã hổng còn nói đến đây bà phấn bỗng nhiên òa khóc nức nở bàn tay của nghĩa đã không còn chạm được vào người bà nữa rồi. Vì tối nay đã đúng hạn 49 ngày. Nó phải theo luật âm mà quay trở về cõi âm. Sẽ vĩnh viễn rời xa người má hiền yêu dấu. Nghĩa quỳ thập xuống, đôi mắt âm u của nó đượm buồn. Nó nhìn má rồi cất giọng nói vang dẳng như từ cõi xa xăm vọng về. "Mời, con xin lỗi má. Vì không thể ở bên cạnh má được nữa." Kiếp này con bất hiếu Chỉ mong kiếp sau Con lại có thể tiếp tục được làm con của má Để trả công ơn sinh dưỡng Bà phấn khẽ lắc đầu Nước mắt vàng dụa nhìn con Không Là má phải xin lỗi con mới đúng đó nghĩa à Mà xin con ra Mà không lo lắng được gì cho con Không cho con được một cuộc đời bình yên đo đủ như bao người. Mà xin lỗi. <cười> Nghĩa lắc đầu, giọng nó ứng nghẹn, Rồi hai má con cứ dậy tỉ tê với những lời nói sâu cùng trong đêm dài. Để sáng mai đây thôi, sẽ đôi đường âm dương cách biệt. Không còn buồn bã, không còn nuối tiếc, và cũng không còn bận lòng với những gì đã hứa hẹn để nếu giữ một linh hồn nghĩa mỉm cười thanh thản nó dần tan biến vào trong cõi hư vô bà phấn cũng gạt đi những giọt nước mắt mà cố dằn lòng mỉm cười dù không muốn làm cho nghĩa nặng gánh ân tình bằng nước mắt lên nhìn bầu trời với những tia sáng ban mai đang chiếu xuống đoạn bà khẽ thì thầm mong con trai của ma Được bình yên. Quý khán thính giả vừa theo dõi xong tập truyện ngắn Lò mổ bên Lào, tác giả cổ Nguyệt. Một câu chuyện đầy tình cảm của hai mẹ con Nghĩa. Ừ, qua câu chuyện này thì chúng ta cũng nên nhắc nhở uh, con em của mình. Trước khi làm một công việc gì thì cũng phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định Để đến khi mà chúng ta đã rời khỏi gia đình, rời khỏi ngay cả đất nước của chúng ta Thì chưa chắc ở bên đất nước bạn lại là một màu hồng đâu à, Những sự việc này thì nó xảy ra rất là thường xuyên Cảm ơn Cổ Nguyệt đã mang một câu chuyện rất là nhân văn, rất là ý nghĩa Và câu chuyện rất là đời thật luôn Không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này Chúng ta cùng nhau thảo luận ở phần bình luận video nha. Thì cảm ơn rất nhiều. Đến đây thì xin nói lời tạm biệt. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.